Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vũ ra rồi sao ạ? Thằng máy được đưa lên cao Đang ở trên nóc nhà cứu người sống sót đi Cuối cùng đi xuống Cô liều chết mờ to mắt nhìn Nhìn ra có phải là anh hay không? Mới về rồi Mới đưa ra được vài người đã cháy sạch rồi Hài! Xem ra từ tầng 3 trở xuống là không cứu được Cô còn chưa kịp nghe xong chợt đầy đám người chen tới phía trước Anh ở tầng 2 Bọn họ gặp nhau ở nhà anh Sợ cô không tìm tới được Anh nhất định sẽ ở nhà chờ cô Vậy thì anh có trốn ra được không? Có bị lửa vây ở bên quanh không? Cô liều chết mà đầy đám người Hình như đã dấm vào chân của một ngày nào đó Làm đau cánh tay của ai đó Người nào đó tức giận mắng Cô đều không nghe được Cảnh sát duy trì trật tự nhìn thấy cô như điên như dại Muốn xông về phía trước Thì đi tới mà ngăn cản. Tiểu thư à Nơi này là hiện trường hòa hoạn cô không nên đến gần Bạn trai tôi đang ở bên trong Nhìn thấy nhân viên cứu hỏa, mang theo tấm cáng được đắp vải trắng ra khỏi hiện trường của vụ hỏa hoạn. Cô hồi hộp không dám nhìn, lại không nhìn được mà nhìn vải trắng bao trùm thân thể. Thân hình kia hình như là gần giống anh. Mà không, là sắc trời quá tối. Cô quá là hốt hoảng, nhất định là cô đã nhìn nhầm rồi. Cảnh sát chỉ vào xe cứu thương đậu cách đó không xa. Người trong đám cháy đều được đưa ra ở bên kia. Cô đi qua bên kia xem xem bạn trai cô có ở đông đó không. Được rồi, tôi sẽ sang. Chẳng nhìn thấy đôi chân lộ bên ngoài tấm vải trắng kia thì cô kinh hãi. Đôi chân kia đi đôi Z đã bị hôn đen. loãng thoáng nhìn thấy ở phía trên có vẻ hình cây phong. Đó chính là đôi dép Cô làm trong tiết học thủ công ở trường. Anh công hề cho người khác đi. Nước mắt sọc thẳng trên hốc mắt. Toàn thân của cô run lên. Không sao. Anh vẫn ở đây. Trong nháy mắt. Trong đầu cô hiện lên cái ngày đó. Vào nhiều năm trước. Chà mẹ mang theo em gái rời khỏi nhà. Nói là muốn đi tìm bà ngoại Cô gọi điện thoại cho bà ngoại Lại không tìm thấy cha mẹ Nếu như khi đó cô có cảnh giác Thì có lẽ có thể ngăn lại ba mẹ đoàn mệnh của mình Hiện tại bởi vì sai lầm lớn của cô Nếu như cô không ngủ thiếp đi Nếu như cô tới sông hơn một chút Có lẽ anh đã có thể tránh được một kiếp Đều là lỗi của cô cả Cô lại mất đi tình cảm chân thành một lần nữa Mà tất cả đều là lỗi của cô Cô nức nở Ngừng đau nhói Lại không thể nào khóc nổi Bắt chật cánh tay bị người nào đó kéo lại Bách Việt Thật vất vả mới chen qua được bức tường người Tô Tê Nhân kéo cô vào lòng Anh gọi em từ nãy đến giờ Em không nghe thấy sao Cô ngoái đầu nhìn lại anh Khi trông thấy anh tỉ ngơ ngác hỏi Anh Tê Nhân Ư Sao giờ có chuyện tạm thời Phải tìm anh Anh có để lại giấy ở trong nhà Sau đó liền tới trường học Em đã đi đâu vậy Tại sao anh gọi điện thoại cho em lại không được chứ Em, em đã ngủ tiếp đi Cậu không nghe thấy điện thoại reo lên. Cô mở mịt quay đầu nhìn lại tấm cáng. Em nghĩ anh là ở đó. Người đó có đi xếp của anh. Anh không đành lòng nhìn tấm cáng một lần nữa. Vậy chắc là học trưởng. Anh ấy đi tìm bạn cùng phòng của anh. Mà bạn cùng phòng của anh đã đi ra ngoài. Anh ấy nói muốn ở lại chờ. Không ngờ. Thấy vẻ mặt của cô hoàng hốt. Hiển nhiên đã bị dọa sự. Anh kéo tay của cô áp lên cương mặt của mình. Bách Việt à, đã không sao rồi. Anh đã ở đây rồi. Cô ngây ngôi nhìn anh. Lúc anh nói chuyện đôi môi đụng phải ngón tay của cô, hồ hấp của anh làm nóng ra thịt của cô. Anh vẫn còn sống sờ sờ ngay ở trước mắt. Nước mắt nhanh chóng của cô như là vỡ đi. Cô cúi đầu khóc nức nở trong lòng ngực của anh. Em đã cho là anh, anh đã giống như cha mẹ đi rồi. Ngay cả lần cuối cùng cũng không thể nào gặp được. Cô khóc không thành tiếng. Anh không sao, đừng sợ. Lòng của anh thương xót ôm chặt lấy cơ thể đang phát trương của cô. Em đã cho là chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, sẽ cùng đi ra xã hội. Vĩnh viễn đều sẽ ở cùng với nhau. Tương lai thật là yếu ớt và xa xôi. Cái chết cũng thật là chân thật. Cái duy nhất có thể nắm chắc, không phải chỉ là hiện tại thôi sao? Hai mắt của cô mờ hồ đắm lệ mà nhìn anh. Tệ nhân à, chúng ta hãy kết hôn đi. Em muốn cả cho anh. Nghe thấy cô nói vậy thì anh sừng sốt. Em chắc chứ? Cô ngẹn ngào gật đầu. Anh có một chút do sự. Cô đang sợ hãi. Đây không phải là một quyết định hợp lý sau khi suy nghĩ lại. Có lẽ ngày mai cô bình tĩnh lại, rôi lên hối hận. Nhưng anh quá khát vọng cô sẽ trở thành vợ của anh. Anh có lòng tin làm cho cô mỗi ngày sau khi kết hôn. Đều cảm thấy một cơn kích động rất là đáng. Vì vậy anh kiên định nói. Được, chúng ta kết hôn đi. Hôm sau anh liền nhắc tới mẹ, ý định muốn kết hôn. Không ngờ mẹ anh lại cực lực phản đối. Còn mấy mấy tuổi mà đã muốn kết hôn rồi chứ? Chẳng lẽ người ta... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.